Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy em cho anh thêm một cơ hội. Hãy cố gắng mà giữ lấy em đi. Trời ơi, em... Điền không có nói gì nữa. Anh lao tới ôm chầm lấy cô. Điền thầm nhủ hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất cuộc đời của anh. Sáng ngày hôm sau, Điền xin nghỉ việc tại trung cư. Huệ cũng bảo bà Thảo và Điền đừng ở nhà thuê nữa mà qua ở chung với nhà cô. Bởi Huệ còn một tầng lầu nữa vẫn chưa sử dụng. Cách quán cà phê của Huệ hôm nay náo nhiệt lắm. Nhưng không phải náo nhiệt ở vị trí khách hàng mà đến từ đám nhân viên. Bọn chúng cứ kháo nhau rồi bàn tán đủ điều về chồng của bà chủ. Mà đám nhân viên cũng thắc mắc cũng đúng. Bởi chúng khi vào đây làm thì Huệ và Điền đã chinh tay nhau rồi. Chỉ có con bé Tâm hôm trước có gặp qua Điền rồi nên có chút hơi ngờ ngợ Với sự xuất hiện thêm của hai người nữa thì căn nhà của Huệ cũng có chút xáo trộn cô và điền dọn lên trên tầng ba còn bà thảo thì được sắp xếp ở tầng hai khỏi phải nói những tưởng cái tai nạn của con trai bà sẽ là một sự xui xẻo nhưng không những gì điền nhận được sau đó quả là một phép màu bà ngồi trên ghế đưa mắt nhìn điền phụ huệ dọn đồ cái cảm giác này nó lại hiện về như xưa sau khi sắp xếp xong xuôi huệ lái xe đưa hai mẹ con bà thảo đi ăn một bữa ăn xong Lúc ngồi ngay ở trên bàn tiệc, bà Thảo nói trong sự sung sướng. Thực sự, cho đến bây giờ, mẹ vẫn không thể tin được là hai con lại có thể tái hợp lại được như ngày hôm nay. Mẹ, mẹ vui mừng lắm. Huệ gật gù. Dạ, con cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng nếu thực sự anh Điền bỏ được tật cờ bạc, thì con luôn sẵn sàng cho anh ấy thêm cơ hội. Điền nghe thế thế thì liền nói theo. Anh biết rồi mà. Anh bỏ cờ bạc mấy năm nay rồi, quyết tâm tu trí làm ăn. Nhưng hết chuyện này tới chuyện khác, nó làm cho mình phải chọn cái nghề bảo vệ. Mà cũng chẳng sao, kiếm được tiền như vậy là vui rồi. Huệ có vẻ hài lòng với câu trả lời của chồng, Cô nói thêm. Vậy giờ anh có muốn kinh doanh gì không? Có thể em sẽ hỗ trợ vốn cho anh? Điền lắc đầu. Từ từ đã em. Anh vừa mới được em tha thứ. Anh cũng muốn giúp em một chút sức. Anh có thể phụ em trong coi quán cà phê được không? Được chứ. Huệ hồ hời. Thực ra em đang cần một người quản lý cái quán này. Em dự định sẽ mở một chi nhánh nữa. Lúc trước thì không có người làm cùng. Em thì lại không tin người ngoài. Giờ có anh thì tốt rồi. Bà Thảo thêm vào. Hai con quả thực làm mẹ sung sướng lắm. Đúng như người ta nói. Thuận vợ thuận chồng. Tát biển đông cũng cạn mà. <cười> rồi hai đứa tranh thủ kiếm cho mẹ một đứa cháu luôn đi đấy nha. Nghe bà Thảo nhắc tới chuyện này, Huệ có hơi chút ngượng ngùng. Cô chỉ cúi mặt xuống rồi cười tùm. Điền đưa tay tràng ôm lấy eo của vợ. Tính ra thì mình cũng hơi muộn rồi đấy em nhỉ. Không thể để muộn hơn thêm được nữa. Huệ lúc này cũng đã ngượng chín mặt. Từ nhà hàng về, đêm ấy quả thực cô và Điền có được một đêm ân ái mật nồng với nhau lắm. Điền thì thầm những lời mật ngọt vào tai. Tất cả làm cho Huệ thích thú lắm. Thế rồi thấm thoát cũng đã qua 2 tháng. Điền cũng đã làm quen dần với việc quản lý quán cà phê. Đám nhân viên cũng tỏ ra thích thú với cách làm việc nghiêm túc, cũng như không kém phần vui tính của anh. Huệ thì tất bật, lo chuẩn bị cho cái quán cà phê chi nhánh thứ hai của mình. Mọi thứ có vẻ khá thuận lợi, giờ chỉ cần tuyển thêm nhân viên là được. Trưa nay, ba người ngồi lại ăn cơm với nhau, Điền khoe ngay với vợ. Em, doanh thu của tháng này tăng gấp rưỡi tháng trước đó. Hơi có chút bất ngờ Huệ nói. Trời đất, em không ngờ anh lại có khiếu kinh doanh đến như vậy luôn đấy. Vậy thì em yên tâm hơn rồi. Bà Thảo đưa tay gắp miếng cá cho con dâu. Đây, Huệ, ăn đi con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Thế nhưng vừa đưa miếng cá lên gần miệng, thì cơn buồn nôn đã ập ngay tới lập tức. Huệ chạy ngay vào trong nhà vệ sinh. Bà Thảo và Điền khỏi phải nói. Hai người lo lắng lắm. Lát sau... Tí từ trong nhà vệ sinh đi ra, Huệ có vẻ hơi đỏ mặt. Bà Thảo hỏi ngay. Con, con có sao không? Dạ, con không sao ạ. Huệ lắc đầu, hơi có chút gượng gạo. Không, nhìn mặt em đi Huệ, xanh sao hết lên rồi kìa. Để anh đưa em đi khám nhé. Thôi mà, em không có bệnh gì hết. Đừng có đi khám. Điền đứng dậy, nắm lấy tay của vợ. Nghe lời anh đi, đừng có bướng. Nào, để anh lái xe đưa em đi biết đâu ngộ độc thức ăn thì khổ huệ mỉm cười cô đưa tay lên gãy đầu thực ra em không có bệnh gì hết mà là em, em... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.